Các bạn đang nghe tập 51 bộ truyện Nhóc con đừng làm anh độc tâm của tác giả táo bạo đích bằng giải qua sự diễn học của Trân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 103 Ngũ mang hối tinh trận Núi Kỳ Liên Trần Ngư lấy được linh khí thì vội vàng đặt vé máy bay về lại đế đô, nhưng ông Ngô muốn trở lại sắp xếp mấy việc sau giải thi đấu huyền linh, cho nên không về cùng Trần Ngư. Thực ra sắp xếp công việc chỉ là cây cớ mà thôi. Ông Ngô không đi cùng Trần Ngư là vì còn có chuyện ông vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này ông đang đứng trên đỉnh kỳ liên, trong hàng đá cất giữ linh khí, nhìn chăm chăm những hình vẽ sinh động như thật trên vách đá mà sững sờ. Mỗi động tác đánh đuổi ma của vị thiên sư trong bức họa đều là những pháp quyết đặc thù của phái Lạc Sơn. Có mấy pháp quyết ngay cả ông Ngô cũng chưa thấy bao giờ, ông cũng chưa bao giờ kể rõ ràng lịch sử của môn phái Lạc Sơn. Thậm chí, sự hiểu biết của ông về môn phái Lạc Sơn phần lớn đều là từ những quyển nhật ký của các vị trưởng môn đời trước lưu lại mà thôi. Từ nhật ký của trưởng môn đời thứ sáu, ông Ngô biết, bởi vì mấy chục năm chiến loạn, oán khí của thế gian không ngừng được sinh ra, rất nhiều tướng quân chết trận nơi xa trường biến thành cương, đệ tử phái lạc sơn vì cứu người độ thế mà lần lượt xuống núi trừ ma, tổn thất rất nhiều. Từ nhật ký trưởng môn đời thứ 10 ông Ngô biết, vì nhân tài ngày càng hiếm hoi, phái lạc sơn dần dần không còn lớn mạnh như xưa nữa. Cả núi Kỳ Liên lớn như vậy, nhưng cũng có khi không một bóng người. Vì vậy các vị trưởng môn sau này cũng rời khỏi núi Kỳ Liên, chỉ thỉnh thoảng quay về bái tổ sư. Từ nhật ký trưởng môn đời thứ 16, ông Ngô biết, vì thế hệ kế thừa của Phái Lạc Sơn ngày càng ít, quy định của môn Phái cũng chỉ cho có. Thế hệ sau tùy theo sở thích của mình muốn làm gì cũng được, nhưng duy nhất một điều không đệ tử nào có thể quên, đó là 10 năm mở kết giới một lần. Lấy pháp khí làm điều kiện để những nhân sĩ trong giới huyền học khắp nơi tề tựu về núi kỳ Liên. Đối với truyền thống dị lập như vậy, Trần Ngư cũng từng hỏi ông Ngô lý do, nhưng ông không trả lời, vì ngay cả ông cũng không hiểu rõ. Cũng chẳng biết tại sao, trưởng môn các đời của Phái Lạc Sơn đều rất lười biếng, làm trưởng môn vài chục năm, nhưng chỉ biết có hai ba câu là xong, nên rất nhiều truyền thống của Phái Lạc Sơn có thể viết đến nó, nhưng lại không biết giá trị của nó. Chỉ duy nhất có truyền thống 10 năm tổ chức giải thi đấu huyền linh một lần, sẽ đều được các vị trưởng môn viết vào nhật ký. Mà bây giờ, khi đứng trong hang đá nhìn những thứ này, trong thám chấp ông Ngô cảm thấy, cái truyền thống được giữ vững mấy trăm năm của Phái Lạc Sơn chắc chắn là vì hang đá này cùng với bí quyết huyền minh tịnh sát bên trong nó, hoặc cũng là vì lâu minh. Cả người lâu minh mang theo huyền sát lại mang ký ức luân hồi chuyển tới mấy kiếp. Chấp xong món pháp khí cần để tinh lọc xác khí thì có một món để ở nhà tổ của Phái Lạc Sơn, mà trùng hợp hơn chính là, nơi đây cũng chính là nơi cấp dự bí quyết huyền minh tịnh sát. Còn thì thi, tại sao lại có thể chắc không sợ xác khí, tại sao cũng mang theo ký ức luân hồi chuyển thế? Thật sự là phiền chết đi được. Ông Ngô phiền não nhăn lông mày. Từ sáng sớm hôm nay, sau khi được Trần Ngư đưa cho bí quyết huyền minh tịnh sát, ông Ngô liền có một cảm giác bất an. Mà một đoạn ký ức nào đó đã bị ông cố quên lãng cũng dần dần hiện ra. Bí quyết huyền minh tịnh sát là pháp quyết chuyên dùng để chống lại hạn bạc. Vì sao lại xuất hiện ở thời điểm này mà không phải tại thời điểm nào khác? Điều này có quan hệ như thế nào với Lâu Minh, Thi Thi và cả Phái Lạc Sơn nữa chứ? Ông Ngô suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn không thể hiểu được gốc rễ, chằm mối ngổ ngang trong lòng, làm ông càng phiền não, càng cảm thấy bất an. Ông Ngô rất ghét cái cảm giác này. Dù là người bình thường, khi có cảm giác bất an, thì cũng có thể xảy ra chuyện gì đó suy xẻo. huống hồ là người trong giới huyền học như ông Ngô. Cả đời ông, loại cảm giác bất an như vậy mới chỉ xuất hiện có ba lần. Lần đầu tiên là khoảng 50 năm trước, năm đó sư phụ của ông, trưởng môn Phái Lạc Sơn đời trước, ông già mà ông vừa yêu vừa hận thực sự trở thành ông lão đã chết. Lần thứ hai là khoảng 20 năm trước, khi ông quyết định rời khỏi giác hồ về thôn Đại mộc ở ẩn. Lần thứ ba chính là hôm nay. Ông Ngô lại nhớ mày. Cái cảm giác biết rõ là có chuyện xảy ra nhưng lại không biết đó là chuyện gì. Thật sự rất bực bội. Nghĩ không ra, ông Ngô cũng không dối sắm lâu. Vậy ý nghĩ binh đến tướng chặt, nước lên thì đất ngăn. Lúc chạm vạng tối, ông quyết định rời khỏi núi Kỳ Liên. Nhưng ông Ngô không ngờ đến chính là binh và nước lại đến nhanh như vậy. Sân bay Khi ông Ngô cầm vé sắp lên máy bay, Thì âm thanh báo tin nhắn trên kêu bỗng dồn dập vàng lên, tiếng tít tít vàng lên không ngừng, thật là phiên mà. Ông ngô tưởng người trong chiến đội dung lòng thúc giục ông quay về, vì vậy khi lấy điện thoại di động ra định nhắn, giờ ông đang ở sân bay rồi. Nhưng đến khi nhìn thấy hình avatar trên phần mềm kêu đang không ngừng lóe lên, thì trong nháy mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Khoan Diệp Trân Nhân, núi thanh mang có biến đổi. tự hài đại sư, núi thanh mang, nghiêm sủng minh có phải phong ấn bị lỏng không? mấy ngày trước, tự nhiên bần đạo cảm thấy không yên, cho nên đã giao một quẻ. Quẻ tượng chính là điềm đại hung, vị trí chỉ về hướng tây bắc, ở gần vị trí núi thanh mang. Thẩm Thanh Chúc không phải cũng ở gần núi thanh mang sao? Bây giờ tôi đang ở núi thanh mang, cũng không phát hiện có gì bất thường. Ơ, chờ đã. Trong nhóm yên tĩnh một phút đồng hồ, trong phong ấn dường như có vật gì đó đang di động. Vật gì vậy? Hạn bạn chuẩn bị thức tỉnh hết sao? À gì đà phật, không phải là hạn bạn, nhưng vật này lại di chuyển xuống dưới sẽ làm phong ấn lỏng ra. Các ông đi nối thay mang rồi xem xét lại đi. Có ai liên lạc được với Ngô lễ không? Nếu phong ấn gặp chuyện, chúng ta phải tìm ông ta. Trong nhóm lại yên tĩnh trong nháy mắt, hiển nhiên là không ai có phương thức liên lạc với Ngô lễ. Tôi thấy rồi, tôi đang đi máy bay tới đó đây. Ông Ngô nhận tin xong. Thì đem vé máy bay đến Đế Đô ném vào thùng rác bên cạnh, đến quẩy mua vé máy bay, đến núi Thanh Mang. Đế đồ Mang Đại Sư nghe nói Trần Ngư đã mang về món linh khí thứ tư từ núi Kỳ Liên, thì vội vã, từ Tổng Bộ Huyền Học chạy về, vừa vào cửa đã lên tiếng hỏi, linh khí thứ tư đâu? Lâm Minh nói Điển Phi lên lầu lấy linh khí xuống, rồi rót nước cho Mang Đại Sư hỏi. Mang Đại Sư, sao trễ thế này mà ông còn đến làm gì? Tối quá kích động chứ sao? Quả thực là nó đại sư rất kích động Cả người còn đang trong trạng thái hương phấn Có chuyện tốt gì sao? Đâu chỉ là chuyện tốt Còn là chuyện rất tốt đó Mau đại sư kích động Vị trí để linh khí thứ 5 đã được phá giải Linh khí thứ 6 tôi cũng biết cách để xác định Thật vậy ạ? Trần Ngư cũng kích động nhảy lên từ ghế sofa Linh khí thứ 6 cũng tìm được rồi sao? Là biết phương pháp tìm kiếm thôi nó đại sư cười cười chữa lại 6 linh khí đều đã được xác định Anh ba phát khi trên người anh sẽ giải quyết sớm thôi. trần ngư cũng mặc kệ, cô chỉ biết sáu linh khí rồi sẽ tìm được thôi. ừm, lâm minh cũng không nghĩ việc tìm linh khí lại thuận lợi như vậy, vô cùng vui mừng. lúc này Điền phi mang linh khí thứ tư từ trên lầu xuống, cẩn thận đặt trên bàn trà. ma đại sư nghiên cứu cẩn thận hồi lâu rồi mới xác nhận, đúng là linh khí thứ tư rồi, khí tức rất giống với ba linh khí kia. ma đại sư nói xong thì nhìn trần ngư, lạc hà trần nhân cũng xem rồi chứ hả? Ông nhìn rồi, ông nội tôi nói không có vấn đề. Trần Ngư gật đầu. Vậy là tôi yên tâm rồi. Mà Đại Sư lại hỏi, Lạc Hà chân Nhân có về cùng với Trần Tiểu Hữu không? Vẫn chưa ạ. Ông nội nói ông còn ở lại đó mấy ngày, nên về muộn hơn một chút. Vậy nếu khi nào Lạc Hà chân Nhân về lại đi đâu, cô có thể mời ông ấy đến biệt thử được không? Tôi cần thảo luận với ông ấy phương pháp cụ thể tinh lọc sát khí cho lâu minh, sau khi đã tập hợp đầy đủ sáu linh khí. Vâng được ạ khi nào ông nội về tôi sẽ nói lại với ông. Lâu Minh thấy mà đại sư đã nói đến chuyện giải quyết sát khí sau khi có đủ sáu linh khí thì nhịn không được hỏi. mà đại sư linh khí thứ năm và thứ sáu có vị trí ở đâu? lúc này mà đại sư mới nhớ là ông vẫn chưa nói cho mấy người lâu Minh vị trí thứ năm và thứ sáu của linh khí ở đâu. ông cầm chén trà uống một ngụm rồi cười nói linh khí thứ năm đã được xác định là ở núi thanh mang. núi thanh mang ư? lâu Minh hỏi. Vậy còn linh khí thứ sáu thì sao? Trong tài liệu có nói là ở nơi đen tối nhất và cũng sáng chói nhất. Vị trí của linh khí thứ sáu chúng tôi vẫn chưa biết ở đâu, nhưng chúng tôi đã biết được phương pháp tìm kiếm. Trong thời gian qua, tôi đã đánh dấu vị trí tìm được các linh khí trên bản đồ. Mà Đại Sư nói rồi lấy từ trong áo vào một tấm bản đồ, trải lên mặt bàn trà nói, Hai người nhìn đi, linh khí thứ nhất là thanh kiếm đồng được phát hiện ở lĩnh Nam, chỗ này. Linh khí thứ hai là cây 6 10 năm trước được phát hiện ở đây. Linh khí thứ ba ở Hồ Ngũ Phương là ở đây. Linh khí thứ tư ở núi Kỳ Liên cũng chính là vị trí này. Trận pháp Ngũ Mang Hối Tinh trận sao? Lâm Minh nhìn Ma đại sư chỉ vào bốn vị trí, các chữ Ngũ Mang Hối Tinh trận lập tức hiện lên trong đầu anh. Đúng thế, Ma đại sư kích động gật đầu. Nếu như đây là trận pháp năm ngôi sao hội tụ, vậy thì chỉ cần tìm được linh khí thứ năm thì linh khí thứ sáu đương nhiên là sẽ cảm ứng được. Trần Ngư cũng đã hiểu rõ. Trần pháp năm ngôi sao hội tụ là một trận pháp vô cùng đơn giản. Trận pháp này trừ việc để cho những vật thể bên trong nó có thể cảm ứng lẫn nhau, thì hầu như là không có tác dụng gì khác. Thiên sư giới huyền học thường dùng trận pháp này để cất giữ những đồ vật quan trọng hoặc pháp khí, vì nếu như trong môn phái có pháp khí lưu lạc bên ngoài, thì có thể thông qua sự cảm ứng giữa các pháp khí còn lại để tìm pháp khí bị lưu lạc trở về. Nhưng bây giờ huyền học đã xuống dốc, giới huyền học cũng không có môn phái nào cần dùng đến trận pháp ngũ mang hối tình trận này để cất giữ pháp khí nữa, cho nên dần dần trận pháp này cũng không còn được sử dụng nữa. Cũng may, trận pháp ngũ mang hối tình trận có kết cấu tương đối đơn giản trong các sách vở về trận pháp của giới huyền học đều đã có ghi lại. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần đến lấy được linh khí ở núi Thanh Mang thì sau đó tập hợp thành trận pháp. Ngũ mang hối tình trận rồi tính toán là có thể tìm ra được vị trí của linh khí thứ sáu. Ma Đại Sư vừa nói, vừa chỉ ngón tay lên vị trí núi Thanh Mang. Vậy còn chờ gì nữa? Bây giờ tôi sẽ đến núi Thanh Mang. Trần Ngư chỉ cần nghĩ đến việc xác khí của Lông Minh rất được giải quyết thì vô cùng hưng vấn. hắn không thể lập tức bay đến đó đem linh khí thứ năm cầm về. Không vội, Ma Đại Sư cười nói. Sao có thể không vội chứ hả? Chuyện này đương nhiên là làm càng nhanh càng tốt. Em cứ nghe Mò Đại Sư nói xong đã chứ. Long Minh cười Trấn An. Tôi biết là Trần Tiểu Hiễu sốt ruột, nhưng mà núi Thanh Mang là vùng cấm trong giới huyền học. Mò Đại Sư nói. Vùng cấm trong giới huyền học là cái gì ạ? Trần Ngư không hiểu lắm, mà bên cạnh Long Minh nghe đến hai chữ vùng cấm thì nhíu mày lại, đoán được bảy tám phần. Luật Văn nước ta có những quy định tương đối rộng rãi với giới huyền học, nhưng trong đó có những quy định phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Hoàng đại sư giải thích, đó chính là khu vực cấm của giới huyền học, trong đó không được sử dụng bất kỳ thuật pháp huyền học nào. Người vi phạm sẽ bị trường phạt nghiêm khắc. Nhưng mà, nơi cất giữ linh khí nhất định sẽ có cương thi, làm sao có thể không sử dụng thuật pháp được? Trần Ngư cao mày. Đây là một tình thế không thuận lợi cho chúng ta, nhưng cũng là một lợi thế. Nếu như không có cương thi, chúng ta chỉ cần để các nhà khảo cổ đi trực tiếp khai quật là được. Như vậy thì không được coi là vi phạm lệnh cấm. Nhưng nếu có cương thi, chúng ta cũng có thể lợi dụng việc núi thanh mang có cương thi, mà có đơn đến tổng bộ huyền học để xin cử thiên sư đi cùng giải quyết. Vậy, vậy chúng ta phải xin như thế nào? Trần Ngư nôn nóng hỏi. Tôi đã làm công văn xin rồi, nhưng còn phải chờ về duyệt nữa. Mà Đại Sư cười trả lời. Lâm Minh vẫn yên lặng ngồi bên lắng nghe, nhưng vẻ mặt không nhẹ nhõm như hai người còn lại. Anh nhìn chằm chằm lên bản đồ vị trí núi thanh mang rất lâu, rồi chợt lên tiếng hỏi. Vì sao Núi Thanh Mang lại trở thành khu vực cấm của giới huyền học? ma Đại Sư giữ người nghĩ nghĩ rồi nói 20 năm trước, Núi Thanh Mang được phân chia thành khu vực cấm của giới huyền học Nhưng không nói rõ lý do cụ thể Không có lý do cụ thể long Minh nhớ mày Điều này cũng là bình thường thôi Giới huyền học có rất nhiều sự việc không thể dùng lẽ thường mà giải thích được Cho nên bình thường sẽ không cần bố lý do ra ngoài long Minh không được lạc quan như Mao Đại Sư Anh chỉ vào vị trí của núi thanh mang trên bản đồ rồi nói: "Mà đại sư, ông nhìn đi, núi thanh mang ở phía đông tần. Bởi vì nguyên nhân vị trí địa lý, nên nơi đây quanh năm có bão cát. Từ xưa đến nay, ở đây đất đá khô cằn. Cho dù ngày nay trình độ kỹ thuật đã phát triển như vậy, nhưng dân cư sinh sống ở đây vẫn rất thưa thớt. Vùng đất có dân số ít ỏi như vậy, tại sao lại liệt vào khu vực cấm của giới biển học được chứ?" Bị Long Minh hỏi như vậy. Nói đại sư cũng hiểu là trong này có những việc không đơn giản như là suy nghĩ của ông Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ Nếu linh khí và cương thi đều có ở đó Chính phủ đồng ý thì chúng ta đi công khai Nếu không đồng ý thì chúng ta lén đi thế đó là được Trần Ngư đơn giản mà thô bạo nói Cô không suy nghĩ nhiều giống như hai người kia Lê Minh thở dài nói Chúng ta cứ chờ kết quả xin phép đã Hy vọng là anh nghĩ nhiều thôi Được rồi, tôi cũng sẽ đi nghiêm ngóng xem sao Nói đại sư cũng gật đầu nói Ta già có lời muốn nói, chàng thanh niên ngô thấy sư phụ đã thành ma mà còn không buông tha cho mình, cảm thấy cuộc đời này thật là tuyệt vọng. Sao sư phụ lại chạy đi làm quỷ sai hả? Diệm vương nói ta là nhân tài. Nhân tài? Nhân tài mà lại đi từ cấp bậc thấp nhất là quỷ sai? Đáng lời sư phụ! Thẹn quá hóa giận, sư phụ lại đánh cho chàng thanh niên ngô một trận. chương 104, phe duyệt bị bác bỏ. Ba ngày sau, đại học đế đô. Vừa kết thúc buổi học sáng, đang muốn đi ăn cơm, nhận được điện thoại xong là Trần Ngư liền đem sách trong tay. Đưa qua cho Phương Phỉ Phỉ cầm, rồi xoay người chạy đi. Mấy tiết buổi chiều, xin nghỉ giúp tớ nhé. Cậu mới đi học lại có hai ngày thôi mà, cậu lại chạy đi đâu thế? Phương Phỉ Phỉ vội vàng kêu lên. Cậu mang cứ như vậy là lại rất ngon đó. Trần Ngư đã chạy đi thật xa, đầu không quay lại kêu to. Ghi vở đầy đủ vào nhé. Khi nào tớ về, sẽ mượn coi đó. Ây cha, chắc là đi hẹn hò rồi. Hàn Du kết luận. Ừ, chắc là thế. Trưng mộng bản cũng đồng tình. Mỗi lần cầm điện thoại là cậu ấy lại cười tồn tìm, về mặt phơi phới à? Ây, cậu ấy làm tớ cũng muốn yêu đương rồi đây này. Phương Phỉ Phỉ nhịn không được cảm thắn. Ờ, cái gì nhỉ? Nghe Phương Phỉ Phỉ nói vậy, Hàng Du bỗng nhớ tới hỏi. Bạn trên mạng của Thi Thi, học trưởng hệ máy tính tên là gì ấy nhỉ? Không phải là anh ấy đang theo đuổi cậu ấy sao? <cười> phỉ phỉ ngại anh ấy xấu trai. Trương Mậu Hoàng cười nói. Cũng tạm được, nhưng mà mặt anh ấy có nhiều mụn trứng cá quá. Phương phỉ phỉ nhún vai. Mụn trứng cá? Việc nhỏ mà thôi. Nếu cậu cảm thấy anh ấy không tệ lắm thì ta có thể đề cử một loại thuốc trị mụn cho anh ấy. Bảo đảm hai tháng sau là do anh ấy láng mịn như tơ. Hàn Du nói. <cười> Dân ai có da rẻ trắng mịn như tơ. <cười> Mắc cười quá đi mất. Trương Mộc Hoàng cười ha ha. Phương Phỉ Phỉ và Hàn Du cũng bị tiếng cười của Trương Mộc quản làm cho Phỉ cười. ấy nhắc tới tào tháo là tào tháo đến kìa. Trương Mộc Hoàng hất cầm về phía trước. Phương Phỉ Phỉ quay đầu, nhìn chàng thanh niên đang đi về phía mình, đem sách đưa vào tay Hàn Du rồi nói. Tớ không ăn cơm với các cậu đâu. Ờ, này, này, này! Hàn Du và Trương Mộc Hoàng ồn ào kêu lên. Đừng hiểu lầm, tớ chỉ cảm thấy anh ấy nói chuyện rất lạ thôi. Phương Phỉ Phỉ vội vã thanh minh Nói cái gì mà lạ đến nỗi cậu bỏ ăn cơm với chúng tớ hả Tất nhiên là Hàn Du không tin Anh ấy nói gần đây Anh ấy toàn nằm mơ thấy hấp bạch vô thường Rồi đầu trâu mặt ngựa Đến thẩm vấn anh ấy Hỏi tại sao anh ấy lại đi hát mạng internet âm phủ Phương Phỉ Phỉ nói xong cũng không nhịn được mà bật cười. cười Đúng là ngốc mà Ờ, về tài này đúng là mới mẻ độc đáo thật chưa Ngọc quản dính mày Hôm qua anh ấy còn nói là Đầu trâu mặt ngựa đã giới thiệu với anh ấy Về 18 tầng địa ngục nữa Hôm nay tớ phải đi nghe một chút, xem 18 tầng địa ngục ngoại ngấy mơ có giống như mô tả trên mạng hay không. Phúc Phỉ Phỉ nói xong, thì đi về hướng Hà Cảnh Hành. Hàn Du và Trương Bọc Quảng liếc mắt nhìn nhau nhún vai, hai cậu độc thân kết bạn đi nhà ăn. Nhận được điện thoại của Lâu Minh, Trần Ngư chạy không ngừng về biệt thự nhỏ, vừa vào cửa đã thấy Mao Đại Sư đang ngồi cùng Lâu Minh. Anh ba! Hai ngày không gặp, Trần Ngư chạy ngay đến bên cạnh Lâu Minh. Em mới tan học hả? Dạ, Trần Ngư gật đầu liên tục. Vậy là đói bụng rồi phải không? Đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Xoay bàn tay ra, lâm minh nắm thật chặt tay Trần Ngư định kéo đi. Anh chờ em chút. Trần Ngư nhẹ rút tay ra, quay người nhìn Mao Đại Sư hỏi. Mao Đại Sư, lệnh phê duyệt đến núi thanh mang có chứ ạ? Ây, đã nhiều ngày nay, khi nào rảnh rỗi là Trần Ngư lại nhắn tin hỏi ông về chuyện này. Một ngày ba bốn lần, so với ăn cơm thì còn đúng giờ hơn làm Mao Đại Sư không biết phải làm sao ăn cơm xong cái đã, lầu mình nói, chỉ có một câu trả lời thôi, hoàn sau em ăn cũng được mà. Trần Ngư cũng không quay đầu lại, nhìn chăm chú vào đại sư. Lầu mình với bác sĩ, đành phải vươn tay thật mạnh mẽ, xoay mặt Trần Ngư lại nhìn anh, sau đó lộ ra nụ cười dịu dàng, mà Trần Ngư không cách nào chống cự được, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, thì thì chúng ta ăn cơm trước đã. Nghe lời anh, dạ, trong nháy mắt. Trần Ngư mất sức chiến đấu, cả người tê dại, ngơ ngẩn, được lông minh dắt tay đi. Màu đại sư vội vàng không kịp chuẩn bị, được ăn thức ăn cho chó. Màu đại sư cảm thấy, gần đây ông toàn gặp chuyện xui xẻo, từ trước đến ngay trong giới huyền học, ông cũng được coi là người có chút địa vị, ông vô cùng tin tưởng, chuẩn bị đầy đủ lý do xin cấp trên đến núi Thanh Mang được sử dụng thuật pháp, ấy thế mà đơn của ông đã bị bác bỏ, là bị bác bỏ đó. Ông luôn vì quốc gia mà công hiến nhiều năm như vậy, ở tổng bộ huyền hao cũng được coi là quan lớn, ấy thế mà còn có người dám bác bỏ đơn xin phê duyệt của ông. Tốt thôi, cũng chính vì địa vị của Mao Đại Sư rất cao, nên sau khi đơn phê duyệt bị bác bỏ, Mao Đại Sư cũng đã ý thức được, chuyến đi này đến núi thanh mang chắc chắn có hy vọng mong manh mà thôi. Cái gì? Đơn xin không được thông qua? Trần Ngư nghe chuyện đơn xin đến núi thanh mang không được thông qua thì không bình tĩnh được nữa. Cô đứng bật dậy, trởng mắt to giọng hỏi. Biết là có thể dẫn đến việc này nên trước khi ăn cơm, vì muốn có được bữa cơm ngon, mà ma đại sư không dám thông báo. Nhưng bữa cơm này ông cũng không ăn được ngon. Toàn bộ bữa ăn đều ăn cùng với thức ăn của chó mà. Cũng may, ông là người đã xuất ra, cho nên vẫn giữ được tâm tình bình thản giữa cõi đời này. Em đừng nóng, ngồi xuống cái đã. Lâu Minh Trấn Nam chẳng ngư, em không ngồi được. Tên xin tuyệt duyệt bị bác bỏ phải không? Vậy thì chúng ta triển khai phương án thứ hai Bây giờ em mua vé máy bay đến ngay núi Thanh Mang Trần Tiểu Hiểu Cô đừng quá xúc động Ngay cả mau đại sư cũng vội vàng khuyên nhủ Bộ trưởng lâu đang nghĩ biện pháp khác rồi Biện pháp gì ạ? Có phải là để người thường đi vào đào linh khí trước Sau đó sẽ có cương thi xuất hiện Để bắt cương thi tổng bộ huyền học sẽ phải để thiên sư vào diệt chứ, Sau đó chúng ta có thể thuận thế mà vào Mượn gió bẻ măng Không được Lòng mình không đợi Trần Ngư nói xong đã phản đối ngay. Người thường không thể chịu được một cú đánh của cương thi, như vậy quá nguy hiểm. Em đã nghĩ điều này rồi, chúng ta có thể trang bị cho họ biện pháp chống sát khí và bùa bình an, Trần Ngư nói. Trong khu vực cấm của huyền học, bùa chú cũng không được sử dụng. Món đại sư cắt ngang sự tính toán của Trần Ngư, không những là bùa chú, mà bất cứ người nào đến mà làm cho linh khí biến động cũng đều bị cấm. Như vậy là chúng ta không thể đi đến đó sao? Trần Ngư hết chỗ nói rồi, mấy người họ dù không làm gì, nhưng đi đến đó cũng sẽ tự động hấp thu linh khí mà. Đúng vậy. Nó đại sư gặt đầu. Vậy tôi trộm đi đến đó cũng không được sao? Mọi người không nói, tôi không nói thì đâu có ai biết tôi là ai đâu chứ. Trần Ngư không từ bỏ. Em không được làm liều. Lâm Minh ngăn cảnh. Nếu tổng bộ huyền học xếp núi thanh mang vào khu vực cấm, thì chắc chắn là có lý do nào đó. Mà quy định đã được chính phủ cho phép thì chắc chắn đó là việc rất quan trọng. Em đừng có làm vậy. Đúng vậy đó. Mó Đại Sư cũng phụ họa. Tùy chính phủ không tuyên bố lý do chọn núi Thanh Mang là khu vực cấm, nhưng có mấy nơi mà lý do bị đưa vào khu vực cấm đều được các thiên sư trong giới huyền học ngầm hiểu. Đó chính là vùng đất Long Mạch của chúng ta. Nghe thấy mấy chữ Long Mạch của nước ta, vẻ mặt Trần Ngư và Lông Minh đều biến đổi. Đương nhiên, núi Thanh Mang không có Long Mạch. Nếu không, tôi cũng không dễ dàng gửi đơn xin như thế. Mó Đại Sư nói thêm. Cái này không được, cái kia cũng không được, nhưng mà linh khí đang ở đó, rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào chứ? Không phải là đi tìm một đồ vật thôi hay sao? Sao lại phức tạp như vậy chứ? Ít nhất, chúng ta cũng phải tìm hiểu lý do. Núi thanh mang bị xếp vào khu vực cấm, như vậy chúng ta mới biết được bước tiếp theo nên làm cái gì? Ngo đại sư nói, tôi đồng ý với ông. long Minh gật đầu, sau đó quay lại dặn dò Trần Ngư một lần nữa. Thì, thì, em hứa với anh là không được lén chạy đến đó, không được làm bừa ngay không? Trần ngừ vĩu môi không trả lời lông minh, giáo vẻ đó rõ ràng là có ý định lén lút chạy đến đó. Lờ mình nhìn mà vừa bực mình lại vừa buồn cười, không biết là nên vui mừng vì dù cô nhóc này cho dù không để ý đến anh, nhưng cũng không muốn lừa dối anh hay là nên phiền não vì tính cách bướng bỉnh này của cô đây. Trần tiểu hữu, núi thanh mang không phải là không thể tùy tiện đi đến đó. Mỗi khu vực cấm của giới huyền học đều có một người chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ. Người bảo vệ núi Thanh Mang là cao thủ và trận pháp trong giới huyền học, thẩm thanh Chúc. Có người nói, ông ta còn biết thiết kế kết giới, tù vì sâu không lường được. Tù vì sâu không lường được? Cùng lắm thì kêu ông lão nhà cô đi cùng là được chứ gì? Dù sao, ông lão đã nói trong giới huyền học, ông mà nhận đứng thứ hai, thì không có người nào dám nhận đứng thứ nhất. Núi Thanh Mang Bốn nhà huyền học mà chỉ cần dậm chân là có thể làm rung chuyển cả giới huyền học. Đang ngồi trồm hổm trên sườn núi Hoàng vu chờ đợi, nghiên cứu cẩn thận, luôn di chuyển dị thường của linh khí dưới lòng đất. Thẩm Thành Trúc nói, các ông cảm thấy dưới đất là cái gì? Từ hải tại sư hỏi, chắc chắn là pháp khí rồi. Nhiêm sụn minh, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà sao pháp khí này bỗng nhiên lại có sự di chuyển bất thường như thế này? Ba người im lặng trong khoảnh khắc, sau đó cực kỳ ăn ý, đồng thời nghiêng đầu nhìn ông Ngô. Nhìn tôi làm gì hả? Vương gần đầu, liền nhìn thấy ba khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, làm ông ngô chợt nảy sinh cảm giác chê vai. Mấy lão già này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không biết đắp mặt nạ hả? Cả đám mặt mũi nhăn nhau, vẫn là mình xoái nhất. Hỏi ông chứ gì nữa? nghiêm sửng minh trợn mắt. Cái gì? Tại sao pháp khí lại có sự di chuyển bất thường như vậy hả? nghiêm sửng minh nhẫn lại hỏi. Ông hỏi tôi. Làm sao mà tôi biết được? Ông ngô cực kỳ đáng đánh đòn nhún vai. Ông hai năm, thật là lâu rồi chưa có người làm ông đây tức giận, lão già này, tôi giết ông. Thẩm Thanh Chúc thấy hai người lại muốn cãi nhau, đưa tay ra cản lại nghiêm Sủng Minh đang sấn tay áo khuyên. Vấn đề bây giờ không phải là pháp khí, mà là pháp khí tại sao lại di chuyển xuống dưới, hạn bạc bị phong ấn bên trong có thể tỉnh lại hay không? Đúng thế, Từ Hải đại sư phụ hòa, hạn bạc này đã được tổ tiên chúng ta phong ấn tại đây, cũng không biết là được bao nhiêu năm rồi chúng ta cũng không biết nó thức tỉnh được mấy lần. Hạn bạt là vật lạ trong trời đất, tránh được xét đánh ba lần. nói cách khác, chỉ khi nào nó thức tỉnh lần thứ tư, đạo trời mới có thể cử thiên lôi xuống đánh chết hạn vật mà trước đó chúng ta chỉ có thể phòng ấn nó. cứ coi như là nó thức tỉnh lần thứ tư, thì chúng ta cũng không thể để nó tỉnh lại. Thẩm Thanh Chúc cao mày nói, hạn bạt xuất hiện thiên hạ sẽ hạn lớn. Bây giờ khoa học đã tiến bộ như thế. Hạn hán một hai năm cũng không có vấn đề gì đi. Ông Ngô chuyển đường đầu nói. À gì nhờ Phúc. Cầu cửa miệng của Tư Hải Đại Sư. Ngô lễ. Đại Hạn chỉ là một tai họa nổi bật nhất khi hạn bà thức tỉnh thôi. Sau khi nó thức tỉnh thì còn gây nguy hiểm gì nữa. Làm sao ông biết được? thẩm Thanh Trúc nhịn không được mà lớn tiếng trách tứ. Đây là chuyện liên quan đến rất nhiều người. Đương nhiên là tôi biết chứ. Ông Ngô dừng một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua là tôi cảm thấy... Coi như là lần này chúng ta lại phong ấn được cho hạng bạc một lần nữa, nhưng hạn bạc vẫn chỉ là đang ngủ say mà thôi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tỉnh lại. Ba người rơi vào im lặng một lần nữa, tất nhiên là bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng giới huyền học cho tới nay vẫn chưa tìm ra được phương pháp giết hạn bạc. Chúng ta cứ phong ấn trước đã, có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài, nhỡ đâu thế hệ sau của chúng ta có biện pháp thì sao? Thẩm Thầy Trúc nói. <cười> thế hệ sau? Người kế tụng đã bị đứt đoạn như thế này mà ông cảm thấy là thế hệ sau sẽ có biện pháp hay sao? Ông Ngô diễu cợt, nói Ông có năng lực quá hả? Vậy thì ông tìm phương pháp tiêu diệt hạn bá từ coi Nhiêm sủng minh thấy dáng vẻ hoanh hoang của ông Ngô thì không chịu được Nếu như ông tìm được phương pháp, mạng của nghiêm sủng minh này sẽ là của ông Ông Ngô ghét bỏ nhìn nghiêm sủng minh Phương pháp thì tôi sẽ nghĩ, nhưng tôi cần mạng của ông để làm gì hả? À gì nhờ phúc Hai vị thí chủ đừng tranh cãi nữa, vẫn nên tìm cách nào để phong ấn lại hạn bạt đi thôi. Từ hải đại sư nhắc nhở, bây giờ lực thí chủ, tần thí chủ, minh thí chủ, diêm thí chủ đều đã không còn. Một câu của từ hải đại sư làm sự nối rơi vào yên lặng một lần nữa. Cũng phải, dùng để phong ấn hạn bạt chính là trận pháp cửu chuyển huyền môn, cần 9 vị có tu vi cao thâm trong giới huyền học cùng nhau thi chuyển, mà 9 người 20 năm trước phong ấn hạn bạt. Chỉ còn lại bốn người bọn họ, và một vị chưa tới là Hoa Diệp chân Nhân. Màu kìm xiền của chùa Tân Thanh cũng có thể được, nhưng sửng mình nghĩ tới mà đại sư. Sư đệ của tôi khổ huyện mấy năm nay, tu vi tiến rất nhanh, chắc là cũng có thể. Từ hải đại sư nói, đứng đầu dòng họ lương, lương tu viễn cũng Nguyễn Cưỡng nhận được. Thẩm Thanh Trúc cũng đề cử một người, ba người đề cử xong thì quay đầu nhìn ông Ngô. Ông Ngô cân nhắc trong chốc lát rồi nói, tôi đề cử Trần Ngư Ai vậy? Đệ tử của tôi, ông Ngô đắc ý. Mẹ nói chứ, lão già này lại thu được đồ đệ lợi hại như vậy sao? tác giả có lời muốn nói. Sau 20 năm gặp lại các bạn già, cảm xúc của ông Ngô là như vậy. Mấy lão già này, lúc còn trẻ thì không đẹp trai bằng ta, tu vi không cao như ta. Đến lớp già rồi, vẫn không đẹp trai qua ta, tu vi vẫn sách dép cho ta. Mà ngay cả đồ đệ của mấy lão cũng không thể sánh bằng của ta. Ha ha ha! Chương Chương 105 Nhiệm vụ cấp độ S Vì sợ chậm trễ xảy ra biến Sau khi từ núi Thanh Mang trở về Các lão đại rối rít móc điện thoại di động ra Bắt đầu liên hệ với người có thể đảm nhận nhiệm vụ Khổ hải sơ đầy Để đến núi Thanh Mang đi Ngày mai tới liền luôn Sợ không đặt được vé nữa. Tìm đại một đệ tử thứ 18 nào đó Nói chúng nó làm cho Dù sao bọn chúng đều đã tốt nghiệp đại học cả rồi Màu đại sư Có thể đến núi Thanh Mang một chuyến không Có việc gì à Tới rồi ông sẽ biết Lương đạo hiểu Có thể sắp xếp thời gian đến nối thanh mang không? Có việc cần tương lượng đây Ba vị đại lão nói chuyện điện thoại di động xong vẻ mặt nghiêm trọng cũng dịu xuống đôi phần Tìm người đến chỉ là phòng ngừa tình huống xấu nhất mà thôi Kết quả tốt nhất đương nhiên vẫn là Hy vọng không phải là hạn bạc thức tình Gọi điện thoại xong rồi Gọi xong thì ăn cơm đi Tự ăn nguội hết cả rồi Người khác thì gọi điện thoại Còn ông ngô thì đã ăn được lưng lưng Ăn cơm trước đi Làm chủ nhà, Thẩm Thanh Trúc động đũa, mời hai vị còn lại. Nghiệm sửng minh gắp một đũa thức ăn, nhìn ông Ngô ở đối diện đang nhiệt tình ăn cơm, nhịn không được hỏi. Ông báo cho đầu đệ của ông chưa? Miệng ông Ngô không rảnh rỗi chỉ có cách lắc đầu. Ngô đạo hiểu, các đạo hiểu còn lại ngày mai đều sẽ đến núi Thanh Mang đó. Thẩm Thanh Trúc nói, hay là ông cũng bảo đệ tử ông ngày mai chạy đến luôn đi. Đúng đó. Tù vi của đồ đệ ông như thế nào chúng tôi còn chưa nắm rõ, có thể chịu được trận pháp kiểu chuyển huyền môn hay không còn chưa nói. Ông nói nó đến sớm một chút, để bọn tôi thử tu vi của nó, nếu không được thì còn kịp nghĩ biện pháp khác. Nhiêm Sùng Minh nói, Thẩm Thanh Trúc và Tử Hải Đại Sư đều cảm thấy Nhiêm Sùng Minh nói có lý, gật đầu phụ họa. Mấy ông còn có người thích hợp hơn sao? Ông Ngô liếc mắt nhìn mấy ông già, bà người nhíu mày không nói gì, nếu bọn họ có người thích hợp hơn thì sẽ không mạo hiểm để đồ đệ của ông Ngô đến đây. Mặc dù bọn họ đều phải thừa nhận, trong số họ thì ông Ngô có tu vi cao nhất, nhưng dù đồ đệ của ông Ngô có thiên tư hơn người, nhưng thời gian tu luyện lại không dài là bọn họ cũng ít nhiều không yên lòng. Không phải là tôi không muốn gọi điện thoại, tôi sợ con bé không đồng ý tới đây. Ông Ngô có chút bất đắc dĩ. Vì sao lệnh đồ lại không muốn tới? Tử Hải, đại sư không hiểu. Đồ đệ của tôi là người thấy tiền sáng mắt lên, chưa bao giờ làm không công cho ai cả. Ông Ngô đau lòng, nhức óc. Dù tôi là sư phụ của con bé cũng chẳng thể nói được nó Vì sao bọn họ đều cảm thấy Điều này thật phù hợp với phong cách của phái lạc sơn ông ta chứ Thấy tiền sáng mắt còn không phải truyền thống của phái lạc sơn mấy người sao nghiêm sủng minh nhịn không được mà châm trọng Ông giúp người khác bắt cương thi thì không lấy tiền à? Ông ngô ném trả Ông... nghiêm sủng minh vô cùng tức giận Nhưng không cách nào nói lại được miệng lưỡi của lão già này Được rồi, được rồi Tiền không phải là vấn đề Ông nói đầu đề ông chạy đến đây đi, bây giờ nạn lớn sắp xảy ra rồi, có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không phải là vấn đề khó. Vậy ông lên mạng huyền học tuyên bố một nhiệm vụ, đem tiền thưởng đặt cao lên một chút, nhất định là nó sẽ nhận. Ông Ngô âm thầm cho mình một like, vì sự thông minh đồ suất này, có mạng huyền học làm chứng, không sợ mấy lão già này quỵt nợ. Tuy việc ở núi Thanh Mang cho dù có tiền hay không, ông Ngô biết là ông đều sẽ chung tay làm, nhưng nếu có thể có tiền thì ngu gì mà không cầm. Với lại tiền này là dùng để xây sửa đường, cũng là chi cho an sinh xã hội mà thôi. Thẩm Thành Trúc có đồ đệ đang làm việc ở mạng huyền học quốc gia. Nghe ông Ngô nói xong thì gọi một cú điện thoại cho đệ tử của mình để cho đệ tử lên mạng huyền học tuyên bố một nhiệm vụ cấp độ S. Ông Ngô nhân dịp mấy lão già bàn chuyện, lặng lẽ gửi cho Trần Ngư một tin nhắn. Trước nữa mạng huyền học tuyên bố nhiệm vụ cấp độ S, còn nhớ nhận đó nha. Khi Trần Ngư nhận được tin nhắn, thì cô còn đang ngồi trên hội trường lớp tự học buổi tối. Tò mò mở mạng Huyền Học lên cập nhật, thì phát hiện nhiệm vụ cấp độ S được đẩy lên đầu trang. Trần Ngư đứng phát dậy, sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của các bạn học, vội chạy ra ngoài. Anh ba, em có thể đi đến núi Thanh Mang rồi. Trần Ngư vừa ra khỏi phòng học, thì gọi điện ngay cho Lâu Minh. Lâu Minh nghĩ là Trần Ngư vẫn chưa hết hy vọng, muốn lái đến núi Thanh Mang, vừa cảm động vừa lo lắng. Thì thì, anh biết là em rất muốn đến núi Thanh Mang. Nhưng mà em đã đồng ý với anh là đợi mau đại sư tìm hiểu nguyên nhân rồi cơ mà. Không phải, em không có lén đi mà, em có thể quang minh chính đại đến đó đó. Nghĩ đến nhiệm vụ mà cô vừa nhìn thấy, hải mắt trần ngư tỏa sáng. Hưng phấn nói, lúc nãy mạng huyền học đã tuyên bố nhiệm vụ cấp độ S là đến núi Thanh Mang, tiền thưởng tận 5.000 bạn lận luôn đó. Lầu mình sửng sốt, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ngay lúc đang cần thì có nhiệm vụ liên quan đến núi Thanh Mang sao? Em đã nhận nhiệm vụ rồi, như vậy là em vừa có thể quang minh chính đại đến núi thanh mang, vừa có thể kiếm tiền nữa, thật là nhiều tiền đó, bằng với số tiền em kiếm được vào năm trước luôn. 18 năm rồi, cuối cùng ông lãng nhà cô cũng được một lần đáng tin, kiếm cho cô một việc vẹn cả đôi đường như thế này. Lòng mình nghe xong thì cảm thấy, mọi việc không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Anh không yên tâm hỏi, nhiệm vụ đó là gì? trên mạng chưa nói rõ, chỉ yêu cầu là một thiên sư có tu vi cao thâm. Lâm Minh càng nghe càng cảm thấy mọi chuyện không bình thường Không có thông tin cụ thể về nhiệm vụ Mà lại đặt tiền thưởng cao như vậy Thi Thi Em không thể tùy tiện nhận nhiệm vụ được Không có chuyện gì đâu anh Lão À ông nội nói em nhận nhiệm vụ mà Ông Ngô Lâm Minh vừa nghe là ông Ngô nói Trần Ngư nhận nhiệm vụ Thì bỗng nhiên cảm thấy hơi mơ hồ Có thể để mạng huyền học đưa ra nhiệm vụ cấp độ S Thì nhất định là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm Nhưng mà ông Ngô không có khả năng để Thi Thi gặp nguy hiểm được Anh ba, ngày mai em sẽ đến núi Thanh Mang, cho dù nhiệm vụ có thành công hay không, nhưng nhất định em sẽ mang linh khí trở về. Trần Ngư bảo đảm chắc chắn. Di động bỗng báo có cuộc gọi khác tới, Long Minh nhìn thoáng qua rồi nói với Trần Ngư. Thì thì, mọi đại sư gọi điện cho anh, chút nữa chúng ta nói tiếp nhé. Dạ, Trần Ngư cốc điện thoại, sau đó lên mạng đặt cái máy bay đến núi Thanh Mang. Dù Long Minh có đồng ý hay không, nhưng Trần Ngư sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biệt tự nhỏ nhà họ Lâu, Lâu Minh chuyển nhận điện thoại. Mà Đại Sư, Lâu Minh, ngày mai tôi sẽ đến núi Thanh Mang. Mà Đại Sư nói, về mặt Lâu Minh khiếp sợ. Ông cũng đi nữa sao? Mà Đại Sư ngạc nhiên, sao thế? Còn có người khác cũng đi nữa hả? Thi Thi nói, ông Ngô nói cô ấy đến núi Thanh Mang. Lạc Hà Trần Nhân nói Trần Tiểu hữu đến núi Thanh Mang sao? Lúc nãy ông Dương đặc biệt gọi điện cho tôi, nói ngày mai tôi bà đến núi Thanh Mang. Xem ra, Ở núi Thanh Mang đã xảy ra chuyện gì đó rồi là mình suy đoán Liệu có quan hệ gì đến linh khí không? Tạm thời tôi cũng không rõ Có lẽ có quan hệ đến nguyên nhân mà núi Thanh Mang được xếp vào khu vực cấm của giới huyền học Còn cụ thể là nguyên nhân gì thì ngày mai đến đó tôi mới biết được Nào đại sư Sắp tôi cảm thấy chuyện quá trùng hợp thế này Buổi chiều bọn họ vừa mới thảo luận chuyện đi đến núi Thanh Mang Vậy mà đúng lúc này núi Thanh Mang lại xảy ra chuyện Màu đại sư biết tại sao Lâm Minh lại lo lắng như thế. Trong thời gian này, ký ức của Lâm Minh liên tục hồi phục. Thậm chí anh còn có thể nhớ lại được các thuật pháp viện học mà kiếp trước anh đã học qua. Cũng có thể được coi là bước nửa chân vào giới huyền học. Đối với người trong giới huyền học, loại linh cảm khác thường cũng thường hay xảy ra trong thực tế. Dù thế nào thì chúng ta cũng chờ hiểu rõ mọi chuyện rồi tính toán tiếp theo. Ừ, cũng chỉ thành như vậy thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Minh mở ngăn kéo bàn, lấy tấm bản đồ mà bữa trước mà đại sư đã mang tới, trải ra trên bản sách. Lâm Minh nhìn 5 điểm được đánh dấu vị trí của năm linh khí, cuối cùng đưa mắt ngừng lại ở vị trí núi Thanh Mang. Núi Thanh Mang hoàng vu không một bóng người, quanh năm chỉ có bụi cát, không có phong thủy tốt. Thế nhưng, nếu đứng trên góc độ của giới huyền học xem xét, thì nơi này thích hợp để làm cái gì? Lâm Minh nhắm mắt lại, anh luôn cảm thấy có gì đó trực lóe lên trong đầu mình, nhưng lại không thể nắm bắt. Anh luôn có cảm giác kiếp trước của mình chắc chắn là có liên quan đến nơi này Mỗi một món linh khí xuất hiện đều sẽ kèm theo một đoạn ký ức sống lại Lòng mình thấy anh không nhớ được núi Thanh Mang là có liên quan đến việc linh khí thứ năm chưa tìm thấy Thế nhưng, cảm giác mơ hồ, vô duyên, vô cớ mà lo lắng và bất an này là gì đây? Lòng mình lo nghĩ vẩn vơ một hồi lâu mới gọi điện thoại lại cho Trần Ngư Anh ba, anh nói chuyện với mang đại sư xong rồi ạ? Ừ, ngày mai mang đại sư cũng sẽ đến núi Thanh Mang Trần Ngư kinh ngạc. Mao đại sư cũng đi ư? À cũng đúng á. Dù sao cũng là nhiệm vụ cấp độ S cơ mà. Trần Ngư coi là Mao đại sư cũng nhận nhiệm vụ. Thì thì. Lông bên nhìn trầm trầm vào vị trí núi thanh mang trên bản đồ trước mặt. Dù có lấy được linh khí về hay không, hay là có hoàn thành nhiệm vụ cấp độ S kia không, thì anh chỉ muốn em trở về an toàn thôi. Sao anh nói trịnh trọng vậy? Em nghe chẳng quen chút nào cả. Trần Ngư cười khẽ một tiếng. Định dùng tiếng cười để phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng ở bên đầu dây bên kia Lầu mình cũng cảm thấy anh đã lo lắng quá mất Anh rời mắt, đi ra trước cửa sổ Nhìn về hướng đại học lý đâu, nhẹ giọng nói Anh biết em sẽ không có chuyện gì Đó là tất nhiên, từ nhỏ sư phụ em đã nói Em có bận cất chó và người khác không có đâu Trần ngư hời đáp ý Lòng mình cười khẽ, bầu không khí nghiêm trọng được xa dịu Thì thì, anh lại không thể đi cùng em một lần nữa Không sao đâu ạ Em đi nhanh về nhanh thôi mà. đợi tìm được linh khí thứ năm, sẽ tìm được linh khí thứ sáu. Sau đó chúng ta có thể hoàn toàn giải quyết được sát khí trên người anh. Lúc đó em đi đâu, anh đều có thể đi cùng em. Vậy em đồng ý với anh. nhất định phải an toàn trở về, được không? Được ạ. Mỗi lần chỉ cần Lâu Minh dùng giọng nói dịu dàng như vậy hỏi cô, được không? Là Trần Ngư lại không tự chủ được mà trả lời được ạ. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngư và Mao Đại Sư... Cùng người đứng đầu dòng họ lương, cùng bay một chuyến đến thành phố hàm Giang, sau đó ngồi xe 8 tiếng đồng hồ, đến 8 giờ tối mới đến được chân núi Thanh Mang, biệt thự nhà họ thẩm. Khi Trần Ngư vào nhà, liếc mắt một cái là đã nhìn thấy ông Ngô đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa. Cô chạy vài bước đến. Lão già! Ừ, ăn hạt dưa đi. Ông Ngô tiện tay đưa túi hạt dưa cho Trần Ngư. Trần Ngư cầm trên tay không động tới. Lúc này nghiêm sùng minh, người đã gặp. Trần Ngư một lần không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Ông nói đồ đệ của ông chính là cô bé này. Đúng thế, có phải là rất yếu tố không? Ông Ngô Khoai Khoang, tôi nhộ vào. Nhưng Sửng Minh chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Còn bé mới được bao lớn, mà ông dám để nó đến đây. Đồ đệ của Ngô Lễ lại là một cô gái trẻ như vậy sao? Sau khi viết chân tướng, mấy vị đại lão cũng đồng loạt lộ vẻ lo âu và thất vọng. Loại con nít con nôi mới ra đời thế này Làm sao có thể chịu được trận pháp Kiểu chuyển huyền môn chứ Còn nói cho mấy ông ở đây biết Còn bao nhiêu tuổi đi Ông ngô ra hiệu cho Trần Ngư Còn hơn 18 rồi Mấy tháng nữa là 19 ạ Trần Ngư trả lời Mới 18 Con bé có thể làm được gì chứ Nhiêm Sùng Minh rõ ràng đã nổi giận 18 thì sao hả Đồ đệ của tôi 18 nhưng đã có thể bắt được cương thi ngàn năm Lúc ông 18 tuổi Vẫn còn bị cương thi đuổi theo đấy Ông Ngô trầm chọc. Ông nghiêm sủng minh nhớ lại thời kỳ lịch sử đen tối đó, tức giận thiếu chút nữa thì nhào qua Pika cùng ông Ngô. Đều là mấy ông lão sắp xung lỗ, mà hai cái người này không có ngày nào mà không cãi nhau. Thẩm Thanh Trúc nhức cả đầu, ngăn hai người lại. Sau đó mọi người nói chuyện một hồi. Thẩm Thanh Trúc đề từ Hải Đại Sư ra mặt, nói cặn kẽ mọi chuyện ở núi Thanh Mang một lần nữa cho bốn người mới tới nghe. Khổ Hải Đại Sư. Màu Đại Sư, Lương Thiên Sư và Trần Ngư đối với việc núi Thanh Mang đang phong ấn con quái vật hạn vạt thì đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là không ngờ tới rằng loại quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy, ấy vậy mà bây giờ trong đời thượng họ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Hạn bạc có thể thức tỉnh hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng chúng ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thẩm Thành Trúc nói, trận Phạm cựu truyền huyền môn. Cần chiến thiên sư có tu vi cao thâm, linh lực dồi dào mới có thể khởi động, trừ vì là những người mà chúng tôi nghĩ là phù hợp nhất. Ánh mắt thẩm thành trúc đảo qua mọi người, khi lướt qua Trần Ngư thì nhị không được mà giật giật. Hiển nhiên là vẫn còn hoài nghi về thực lực của Trần Ngư. Hôm nay các vị đi đường vất vả rồi, đêm nay cứ nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ lên núi Thành Mang. Cũng là nhân cơ hội kiểm tra tu vi của đồ đệ ngô lễ, nếu không được thì phải nghĩ cách tìm người khác. Phòng nghỉ của Trần Ngư ở cạnh phòng ông Ngô, Trần Ngư cùng ông Ngô đi về phòng nghỉ, ừ, khó hiểu hỏi. Vậy là núi Thanh Mang bị xếp vào khu vực cấm của giới huyền học là do hạn bạc rồi, nhưng mà núi Thanh Mang bị xếp vào khu vực cấm là vào 20 năm trước, trước đó không bị xếp vào khu vực cấm, hay nói đúng hơn là không ai biết nơi đây có phong ấn hạn bạc sao? Khi hạn bạt xuất hiện thì nhất định sẽ đi cùng các hiện tượng kỳ dị trong trời đất, sao bên ngoài chẳng có người nào biết vậy ạ? Ngay cả mấy người màu đại sư cũng mới nghe nói hôm nay Hai mươi năm trước Khi hạn bạt còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Đã bị chúng ta phong ấn một lần nữa Nên không gây ra các hiện tượng kỳ dị Ông Ngô giải thích Cũng đúng ha Nếu không thì chỉ bằng trận pháp kiểu chuyển huyền môn Làm sao có thể dễ dàng phong ấn hạn bạt như vậy được Trần Ngư lộ về Thì ra là như thế Bước chân của ông Ngô đột nhiên dừng lại Trần Ngư không chú ý Xếp nữa thì đụng chúng ông Sao ông lại đứng lại vậy Trận Pháp cựu chuyển huyền môn không phòng ấn được hạn vạt đã thức tỉnh xong. Ông Ngô chợt hỏi. Đó là dĩ nhiên, quái vật hạn vạt sao có thể dễ dàng phòng ấn như vậy được chứ? trần Ngư nói xong cũng sửng sốt. Lão già, ông không biết điều đó sao? Ánh mắt ông Ngô phức tạp lắc đầu. Lão già, gần đây con cảm thấy rất là lạ. trần Ngư cao mày, trong đầu con đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ, hơn nữa tu vi hình như cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Vậy mặt ông Ngô nghiêm túc nhìn độ để ngốc nhà mình. Trong chấp mắt, dường như ông cảm thấy, phía sau đồ địa ngúc nhà mình xuất hiện hình ảnh cô gái mặc đùa cổ trang, đã xuất hiện ngắn ngủi ở đài tụ hồn kia. Tác giả có lời muốn nói, quan hệ của chàng thanh niên ngô và chàng thanh niên nghiêm vẫn không tốt, không tốt đến mức cả giới huyền học đều biết chuyện đó. Nhưng khi chàng thanh niên nghiêm kết hôn, chàng thanh niên ngô từ dàn dặm sao sôi về dự, mang theo một món quà lớn. Anh có ý gì đây? Tôi thật lòng thấy mừng cho anh mà. Anh nghĩ là tôi tin sao? Chàng trai? Là người nên đơn giản một chút, là nghi nặng quá. Hết tập 51. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.